Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Nửa đời hưng phấn, tác giả Hà Triều Hoa Phượng, chuyển thể văn học nhà văn Mạc Tuyền qua sự thể hiện của các diễn viên lồng tiếng: Phương Minh, Quốc Thịnh, Thanh Trúc, Đại Thúc Thù, Thùy Dương, Hoài Tâm, Anh Nguyễn. Khách mời đặc biệt: Đạt Phi và Thùy Lan. Dẫn chuyện: Trần Ngọc Sang. Thực hiện hậu kỳ, phàn Lê trung tính Thiết kế hình ảnh, minh mẫn Chương 1 Hương vừa ủi đồ vừa hát nho nhỏ Chiều nay Hương chợt thấy vui Cái vui khó tìm ra nguyên cớ Nhưng có lẽ xuất phát từ tâm trạng một người đang yêu và được yêu Tiếng hát của cô thanh thoát nhẹ nhàng, có đôi lúc chợt ngừng ngang vì cô chợt mỉm cười một mình. Giữa lúc đó, chú Năm bước vào nhà. Chú Năm là chủ của căn nhà hương thuê. Chú làm nghề tài xế xe rác. Vóc người to lớn dền dàng, nhưng tánh tình chú thì khẳng khái dễ thương. Vừa bước vô, chú Năm đã cười, nói. <cười> vừa ủi đồ, chưa hát. Một hồi nữa quần áo nổi lớm đớm hết trương bây giờ Ngẫn đầu lên Hương cười thật tươi <cười> Câu vậy chết con để ý lắm chú Năm ơi <cười> Hương chưa nói dứt lời Thì chú Năm đã la lên Ê cô Trần Trái Nếu nói chuyện thì bay lấy cái bàn ủi ra Hương lật đật dở bàn ủi lên Và chắc lưỡi Con quên <cười> Bây ủi áo à vậy Dạ ủi áo của chú Con đang tập ủi cho quen mà chú cũng đỡ tốn tiền. <cười> chú Năm nhìn Hương bằng ánh mắt cảm động. Tuy nhiên, với tánh vui vẻ, chú vừa cười vừa lắc đầu. <cười> bây tập ủi cho quen á, thì tao không cản. Chứ tao bây giờ già ngắt rồi. Quần áo ủi thẳng băng mà cái mặt xếp ly coi kỳ lắm. <cười> chú Năm bước tới lấy chai nước ngọt rót ra ly và bưng lên uống. Chú nói sau khi uống ngụm cuối cùng. Hương nè, hồi nãy chú gặp bà Hai Lung Nghe nói đến tên bà Hai Lung Một người đàn bà cho vay lấy lời ở xóm này Hương hỏi với vẻ lo ngại Bà nhắn đòi tiền cháu hai chú Năm? Ừ, bà nói tối nay bà gặp cháu Nhìn vẻ mặt không bớt lo ngại của Hương Chú Năm nói tiếp giọng ấy nấy Chú nói chứ bà Con cháu nó nghèo lại sắp có chồng Làm ăn đàng hoàng chứ không phải như hồi trước nữa Vừa xếp cái áo sơ mi Hương vừa hỏi rồi bà trả lời sao chút chú nằm lắc đầu khẽ nhíu mày rồi chú bậm môi thì bà nói có chồng thì có chồng còn đồng tiền của bà là mồ hôi nước mắt danh dẫm từ bạc cắt mới có tiền cho vay ngồi xuống chiếc ghế đậng chú nằm nhún vai nói tiếp Ê, ai đời cho vay cắt cổ mà mỗi tháng ăn chay một lần Tối nào cũng gõ mỏ tụng kinh Trời Phật nào mà chứng cho các hạng người như bả Chú Năm còn định nói nữa Nhưng chờ có tiếng gõ cửa Chú đứng dậy bước ra Trước mặt chú là người đàn ông trạc tuổi 30 Ăn mặc khá bảnh bao Để râu con kiến trên cặp môi mỏng Chú Năm gật đầu Chào cậu Cậu kiếm mai Dạ cháu kiếm cô Hương Chú Năm quay lại định gọi Hương Nhưng thấy Hương đã đi lên gác Nên chú kêu lớn Hương à Có khách kiếm cháu nè Chú nói lầm bầm Con nhỏ này mới đây bỏ lên gác lẹ thiệt ta Rồi chú kéo ghế mời khách Cậu ngồi chơi Lát nữa Hương nó xuống Giờ tôi phải ra quán ăn cơm Cậu ngồi chơi nha Cứ tự nhiên đi Hương nó xuống bây giờ đó Nói dứt Chú Năm chào khách Rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài Khách ngồi xuống ghế Xoay xoay cái nón nỉ trên tay Và mắt thì khẽ liếc về hướng cầu thang lên gác Khách có vẻ bồn trồn Và khi trên cầu thang có tiếng đồng Khách đã đứng dậy Nói nhỏ vừa đủ nghe Em The Hương bước xuống đoạn giữa các bậc thang Cô nghe khách gọi như vậy Thì hơi sửng người lại vài giây Rồi tiếp tục bước xuống Hương trả lời khách với vẻ lạnh nhạt Có lẽ ông lầm rồi Tôi là Hương Khách dậm bước tới Hai tay đưa ra phía trước như một vai kịch trên sân khấu Hắn ta cố tạo một giọng nói và điều bộ vừa kinh ngạc vừa khổ sở hmm. Anh là Định đấy nè, bộ theo quên anh rồi sao thế Hương khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt lạnh lùng ngó vị khách tên là Định Cô buông thồng từng lời một <cười> Tôi đã quên rồi ông à Định hơi khận lại, có vẻ bối rối Nhưng dường như đoán được tình huống này trước khi đến đây Nên hắn cố tạo nụ cười buồn buồn <cười> Đã quên Nghĩa là có lúc nào đó em còn nhớ Tại sao em không cho phép anh gặp cô The Cô The của anh hai năm về trước Hắn định nói nữa như sắp khóc Hoặc xuống câu vọng cổ thật mùi Nhưng Hương đã chặn lời hắn Cô The của hai năm về trước <cười> Hương gật đầu Có Hai năm về trước có một cô gái tên là The. Nè ông, có phải cô The vào năm 1958 bới đầu chứ không phải uống tóc? Định gật đầu nhưng không nói gì. Hắn chưa biết Hương sẽ tiếp tục như thế nào. Hắn như thu người chờ sự phản công. Cô The thường đi đôi quốc dòng trắng và móng tay cũng không nhuộm đỏ như tôi bây giờ. Định lại gật đầu, rõ ràng là hắn bối rối. Hương bất chợt cười lạc. Hơ <cười> Tội nghiệp Cô the đó đã chết gần một năm nay rồi ông à Định thở một hơi nhẹ như trúc được gánh nặng Con người đủ bản lĩnh và trơ tráo như hắn Không dễ gì thúc thủ trước câu nói của một cô gái Định buông người ngồi xuống ghế Hai tay ôm lấy mặt ra dáng khổ sở Rồi hắn từ từ ngước lên Tới nay mà em còn dẫn anh hay sao thế Hổng á anh ở nhờ nhà bà hai Muốn lại thăm em á mà anh... Thái độ đóng kịch và cử chỉ giả dối của hắn làm hương nổi nóng. Cô nói một thôi dài và lớn dòng. Tôi đã nói với ông là cô ấy đã chết rồi. Mà dù cô ta còn sống, ông cũng không có quyền gọi tên thiệt của ta trước mặt tôi. Tôi cấm ông gọi tên cô ấy. Cái tên theo quê mùa chất phát, cô ta chỉ dành cho cha mẹ mình kêu mà thôi. Hai năm về trước, ái tình có gọi đến của ta một lần. Mà không, đúng ra là sự phản bội đéo giả Đã mang mặt nạ yêu thương Khoác áo ái tình để gọi cô ta Cô ta ngoan ngoãn nghe theo Cái tên The trong sạch Cũng lần chết mòn từ năm đó rồi ông mà Sự oán hận bao năm chất chứa Hôm nay mới có dịp nói ra Khiến cho Hương cảm thấy như mệt ngất Khi nói xong Cô ngồi xuống đi văn Mặt lạnh lùng ngó ra cửa sổ Định ngồi ủ rũ trên ghế Nhưng bên trong cái ủ rũ đó, ẩn chứa dáng dấp của một con chó sói, đang thu người rình mồi. Hắn khẽ thở dài, rồi ủi oải đứng dậy, bước tới vịnh nhẹ vào vai Hương. Giọng hắn nói trầm trầm. Thế à, con mình đâu? Tại sao mà em lại chọn cái nghề... cần giận lại phừng lên, Hương gạt phát tay định ra khỏi vai mình, cô nói như hét. nghe gì? Ông đi ra khỏi nhà này ngay! Thằng nhỏ là mối tình dụng dại của tôi, đã chết rồi. Mặc dù tôi dám bán thân mình để mong cứu mạng sống cho nó, vì nó mà tôi phải sống, sống tủi nhục, không cần biết đến thân tôi nữa. để lúc này ông không còn được dùng tiếng mình để chỉ tôi và ông nữa. Cầu gãy rồi, con sông đầy nước mắt chở quán đời ngây thơ của tôi trở về dĩ dãn. Hiện tại chỉ còn rác rến, nghi ngờ và quán ghét. Quán ghét những thằng sở khanh mặt gì mày dạng như ông vậy đó. Trước câu trả lời gay gắt của cô gái, định đưa tay vuốt mặt vì hắn có cảm tưởng một làn nước oán hờn đang tạc vào vai hắn. Hắn khẽ câu mày, định nói câu gì đó. Nhưng bất chật, hắn lại nhăn nhở cười, định phân bua. Em đừng có giận. Chuyện xảy ra trước kia là do anh nghĩ đến tương lai của hai đứa mà thôi. Ông đã diễn xong một tấn tuồn đen bạc. Giờ ông tiếp tục diễn làm gì nữa? Có dối gạt được ai đâu? Anh chẳng hề dối gạt ai Anh chỉ mong uh, em hiểu cho hoàn cảnh của anh lúc đó Thiệt ngờ lúc đó anh nghèo Mà lại nghe tin em có thai Anh phải đi xa để kiếm tiền lo lắng cho em chứ <cười> Lo lắng cho tôi mà ông bật tâm suốt 2 năm Vì sợ tổn thương đến danh giá gia đình Tôi phải bỏ quê nhà trôi dạt đến đây Hương giận đến muốn ứa nước mắt Nhưng cố kìm lại được Không thể khóc trước mặt kẻ lưu manh sợ khanh này Cô đưa tay chỉ ra cửa Ông đi đi Trước kia tâm hồn tôi còn non nước Tiếng đờn và lời lẽ ngọt ngào của ông Đã quyến rũ được tôi Tôi làm gì đã nghe thấy một thằng điếm Đổi lúc nghệ sĩ Trước lời lẽ thẳng thần của Hương Biết không thể xoay chuyển tình thế Theo ý của mình Định quạo mặt và hét lớn <cười> Tôi là một thằng điếm mà Còn cô bây giờ là cái gì? <cười> Nghĩ lại cô cũng giỏi thiệt. Ở dưới xứ, ba má cô và mọi người, ai cũng tin rằng cô ở trên Sài Gòn này làm cho một hãng buôn. Cô buôn món gì? Đâu, cô nói thẳng ra cho tôi nghe coi. Tôi tát vào mặt ông bây giờ, con người khốn nạn. Tôi khốn nạn, nhưng tôi không bán trinh tiết. Tôi chưa hề nghe đến trinh tiết của đàn ông bao giờ hết. Dường như các ông dùng từ đó để đo lường lòng tham muốn của các ông trước thân xác một người đàn bà Nếu chỉ có vậy thì hai tiếng trinh tiết không là cái gì nữa <cười> Cô còn cần gì nữa đâu Sinh mạng của đứa nhỏ cô còn dám giết mà Ông đừng tìm cách vu quan cho tôi Tôi hỏi ông Ai đã tạo ra đứa nhỏ đó Ai vừa nghe tôi báo tin có thai là trốn đi xứ khác để trốn bổn phận làm cha làm chồng Ai đã lợi dụng lòng tin yêu của một cô gái để đưa tôi đến bước đầu tội lỗi? Ai đã dùng sự phản bội để chia cắt tôi và gia đình tôi? Phường vô đạo đức như ông, đừng thuyết giáo về đạo đức nữa. Ông chỉ là một con rợn núp trong bâu áo một thầy tu. Tôi làm gì mà ông trường mặc ra để khoe khoan? Có khoe chăng là khoe sự khốn nạn của ông mà thôi. Sự bùng nổ oán giận của Hương ngày một tầng Khuôn mặt của cô từ đỏ ẩn chuyển sang xanh xám. Đôi mắt cô long lanh, khiến cho con người dày dặn như định cũng phải rụt cổ lại. Định đứng dậy, chụp cái nón nỉ trên đầu, nhìn hương chầm chầm, rồi gật gù ra dáng thản nhiên, nhưng giọng nói của hắn thì đầy vẻ hâm dọa. Được rồi, cô hãy chờ coi, thằng khốn nạn này nó sẽ làm gì? Chào cô! Hắn cười gặn, quay quả bước ra cửa và chạm phải một thanh niên. Thanh niên có dáng người nho nhã và thanh lịch trong bộ cầm lê trắng. Người thanh niên đưa tay chặn định lại, anh nói như cười. Xin anh cảm phiền, bỏ chút thì giờ cho tôi hỏi thăm. Lần này thì định chơi với còn hơn lúc nãy bị hương mắng như tác nước vào mặt. Hắn đứng chôn chân nhìn người thanh niên bằng đôi mắt ngạc nhiên, rồi hắn hỏi. Anh lại. Người thanh niên ngã chiếc nón trắng ra chào, anh nói giọng điềm tĩnh. Tôi là Tùng, bạn của cô Hương. Định lặng người và hắn chợt lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng Hắn đưa mắt nhìn Tùng với dáng điệu kẻ cả Hắn cười rùi <cười> Bạn à Ông là bạn thứ mấy mà cô Hương tiếp trong ngày hôm nay Nhìn khuôn mặt trân tráo và đẻo giả của đình Tùng chợt nổi nóng Anh bước tới một bước và găng dòng Nếu ông còn tiếp tục lối nói đó Bắt buộc tôi phải dùng cái tắt tay này để chặn lại Thấy Tùng đưa tay lên Định hết hồn lùi lại phía cái bàn trong phòng. Hắn toàn cầm lấy cái chai nước làm vật hộ thân. Nhưng Hương đã nhanh tay hơn chụp lấy cái chai và giấu sau lưng. Bị lỡ bộ, Định hơi quê mặt, bối rối nói. Nà, anh đừng hâm võ tôi. Ai hâm võ ai? Ai mới nói câu? Được rồi, cô hãy chờ coi thằng khốn nạn này sẽ làm gì. Ai vừa nói câu đó? Nói để làm gì? Nghe giọng hầm hực của Tùng, Định bóng cười rổ. <cười> à, vậy ra ông vừa nghe lén chuyện của người khác à Nghe lén là sao vậy Nói dứt lời Tùng cung tay bước tới khiến hương Níu anh lại Bản chất của định tuy hùng hổ bên ngoài Nhưng bên trong lại rất nhát gan Hắn chợt cười nham hiểm Vuốt lại mái tóc Rồi chụp chiếc nón lên đầu Kiểu ông <cười> Định nói cọc lóc Rồi vội vã đi thẳng Tùng khoanh tay nhìn theo hắn Rồi nhẹ nhẹ lắc đầu Sẵn chạy nước trong tay, Hương rót nước ra ly. Cô nhìn Tùng với ánh mắt lo ngại. <cười> Anh đến một lâu rồi. Kéo ghế ngồi xuống, khẽ cầm ly nước trên tay. Tùng nói. Mới bước vô nhà, đã nghe nói nạt nội em. Mà thằng đó ở đâu? giờ làm gì vậy em? Hương cười, trả lời gọn. <cười> thầy đơn. Nghe hai tiếng thầy đơn, Tùng chật cười giòn tan. Anh như quên cơn giận lúc nãy và nói vui vẻ. <cười> Thầy đơn thiệt hay giả đó Đời bây giờ có nhiều thứ giả lắm nghe Luật sư giả Ký giả giả Nước mắm giả nè Đủ thứ giả hết Rồi như chợt nhớ ra Tùng hỏi à, Mà thằng đó quen với em ra sao Nghe qua câu hỏi Hương cảm thấy bối rối Cứ ngó mặt xuống nền xi măng Và trả lời ấp úng Hồi trước nó thiếu nợ em Nó trả chưa hết em nhắn lại đòi, đã không trả, nó còn nói ngược nữa Hương không quen nói dối Nhất là nói dối với Tùng Giọng cô có vẻ hơi rung Tuy nhiên, có lẽ bởi Tùng đang mang tâm trạng mừng lo gì đó Nên không để ý Anh thẳng nhiên hỏi tiếp Nó mượn tiền em có làm giấy nợ không? Dạ không Vậy thì em đi đứt rồi Bây giờ nó còn thiếu lời hay là thiếu dốn Khẽ nắm lấy tay Tùng Hương cô nói giọng thản nhiên Cô muốn xoay qua chuyện khác Để Tùng khỏi phải nhắc đến tên định nữa. Cô lắc lắc nhẹ tay Tùng. Thôi bỏ qua chuyện đó đi anh. Chuyện giặc mà. À, anh nè. E, sau hơn tuần nay anh đi đâu không thấy anh lại đây? Tùng mân mê những ngón tay thon nhỏ của Hương. Có vẻ suy nghĩ anh chậm rãi trả lời. Anh đi gấp quá. Không kịp đến cho em hay. Ngừng một chút Tùng nói tiếp. <cười> Hương à. Anh sẽ cho em hay một quyết định quan trọng. Chuyện gì vậy anh? Dễ mặt của anh khiến em lo quá. Tùng ngã người ra ghế tựa và lấy thuốc ra chăm hút. Anh nhìn khói thuốc bay lãng vãng và đứng dậy nói. Tùng nói dứt khoát, tưởng chừng nếu anh không nói ra thì anh sẽ không thể nói hay không dám nói được nữa. Anh nhất định cưới em. Cưới em? Hương chỉ nói được đến vậy rồi đứng dậy nhìn Tùng. Nửa mừng, nửa lo, cả hai đứng yên lặng nhìn nhau, không khí như cô đặt lại. Trong giây phút đó, trực giác của hai người dường như nhìn thấy rõ những suy tư thầm kín của nhau. Cả hai bước tới, Hương ngã đầu vào ngực Tùng, hỏi với giọng thủ thủy không tin chính mình vừa nghe điều đó. Anh cưới em thiệt sao? Tùng mỉm cười hạnh phúc và gật đầu. Hương lặp lại câu hỏi cũ, khiến Tùng phải bụm miệng cười. <cười> Trời Chứ không lẽ anh cưới anh Hương mừng quá Ôm chặt lấy Tùng Cô thấy hạnh phúc đến với mình thật bất ngờ Và quá lớn lao Tùng nhẹ dìu Hương đến ngồi xuống đi văn Cả hai ôm nhau rồi im lặng Lạ lùng là không có một nụ hôn nào Xảy ra giữa hai người yêu nhau Và sắp sửa cưới nhau Ngồi yên một lúc Hương từ từ nhít ra xa Tùng Và nói giọng buồn rầu Hình như anh nói đùa với em không phải lúc. Anh nói dối gặp một người đang chết khác, rằng trời đang sắp mưa to. Để rồi em sẽ chết trong màu mỏi tuyệt vọng. Khẽ vuốt tóc Hương, Tùng thầm thì. Hử? Sao em lại nói vậy? Em không biết là anh yêu em nhiều lắm sao? Hương nhẹ nhẹ lắc đầu. Em biết, nhưng em là cô gái buôn Hương bán phấn. Còn anh là con nhà... Tùng nhoài người đưa tay bụm lấy miệng Hương Áp không mặc mình vào mái tóc cô Vẫn với dòng thầm thì anh nói Nếu anh được quyền cấm em Anh dứt khoát sẽ cấm em nói những lời đó Em có hiểu cho anh không? Hương Hương cắn môi Một tay cô chóng lên mép đi văn Một tay choàn lên cổ của Tùng Cô bình tĩnh trở lại Như vậy là anh đã suy nghĩ khi nói với em Tùng gật đầu bằng cách lấy trán mình Cùng lấy tráng người yêu Anh hơi nhíu mày Bây giờ thì em đã tin anh Dạ anh cũng đã tin em Tất nhiên Không thì ai cưới Hương bẻn lẻn cười Sự ngượng ngùng pha lẫn nỗi vui Nhưng cái vui vừa hiện ra Thì cái buồn vừa chợt tới Cô chợt nhớ tới gia đình Tùng Một gia đình phong kiến Đầy lễ giáo gia phong Ngày cưới Ngày cưới, biết đâu gia đình Tùng sẽ không bằng lòng Hương đem ý nghĩ này ra nói với Tùng Tùng chăm chú lắng nghe Anh trả lời, giọng hơi bối rối Gia đình anh hả? Thì gia đình anh thì gia đình anh chứ sao Em đừng hỏi lẫn thở nữa Để coi, bữa nay là chủ nhật Chủ nhật tuần sau, nhất định chúng mình làm lễ cưới Anh sẽ về suy nghĩ, chọn ngôi nhà hàng nào yên tĩnh Chủ nhật tới, mình mời một số bạn bè là được rồi em lấy 5.000 đồng này Để lo sắm những gì cần thiết cho em Khi thấy Tùng cho tay vào túi Hương vội vã khoác tay Thôi Anh cất tiền đi Sao kỳ vậy Em có sẵn hết rồi Thì em lấy đi để xài lạc giặc Sao lần nào đưa em Em cũng Thôi anh cất đi hết vậy Anh cất đi mà Còn bữa đám cưới Anh tính mời bác với anh hai không Cũng tính mời Nhưng mà thôi Em mồ côi Anh mời gia đình của anh làm chi Mình tự quyết định cho số phận của mình. Ờ thôi, em nghĩ đi nghe. Anh về lo công chuyện của tụi mình. Tùng tác yêu vào má Hương, rồi cúi xuống hôn lên trán cô. Hương <cười> ngước lên với ánh mắt sáng ngời hạnh phúc. Hương đến bên bàn viết và kéo ghế ngồi xuống. Cô chống khỉu tay lên mặt bàn, hai bàn tay nâng lấy cạm. Tóc cô rủ xuống và mắt cô xa xăm. Cô chợt ngửa đầu nhìn lên trần nhà, Đắng môi, nghỉ ngợi Một lát, cô kéo ngăn kéo ra Lấy sắp giấy và một cây viết Hương viết thơ gửi về cho ba má Sài Gòn, ngày, tháng, năm 1960 Con xin báo cho ba má một tin mừng Nhưng chắc chắn khi biết tin này Ba má sẽ cho rằng Con là đứa con bất hiếu Dù sao ba má cũng có thể tha thứ cho con Ba má ơi, con sắp lấy chồng Sở dĩ con tự ý lựa chọn người bạn trăm năm Mà không cho ba má hay trước Là vì từ lâu con dối ảnh Con không còn cha mẹ anh em gì cả Ngày gần đây con sẽ thú thật Cái nguyên do khiến con phải nói dối như vậy Rồi ba má đánh con Con cũng vui lòng Bây giờ con mừng lắm Gần ngày cưới con sẽ mời ba má đến Bức thư đang viết dở dàng Hương chợt nghe có tiếng gõ cửa Cô ngẩn đầu lên ngạc nhiên Hết định đến tùng Bây giờ ai nữa đây Tự dưng Hương cảm thấy hồi hợp Cô sợ phải tiếp xúc với người vừa mới gõ cửa kia Tiếng gõ cửa lại tiếp tục Hương nói vọng ra Cửa không khóa Xin mời vào Cánh cửa mở hé Và một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào Ông ta trạc độ 40 Người tầm thước Và vần tráng có nhiều nếp nhăn Người đàn ông khẽ nghiêng đầu chào Giọng ông ta dù cố gắng vui vẻ Nhưng vẫn không giấu được sự lạnh lùng Chào cô Hương vội vã xếp thơ Bỏ vào học tủ Cô đứng dậy ngỡ ngàng Dạ chào ông Ông đến đây có việc gì Người đàn ông không đáp Mà lặng lặng móc trong túi ra một tấm ảnh Sau khi đưa tấm ảnh ra trước mặt Hương Ông nói với giọng tự tốn Thưa cô Trước khi nói rõ nguyên nhân tôi đến đây, cô vui lòng cho tôi hỏi một câu vô lễ. Có phải người trong ảnh này là cô không? Hương chầm chú nhìn bức ảnh và suýt kêu lên vì kinh ngạc. Quả thật, người trong ảnh chính là cô. Giữa lúc Hương còn đang chưa hết bàn hoàng, thì người đàn ông đã tự nhiên kéo ghế ngồi. Ông ta lặng lặng nhìn bao quát căn phòng, rồi đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt của Hương. Không soi mói, nhưng có vẻ hơi tò mò. Người đàn ông hỏi Cô tên là Hương Dạ phải Còn ông đây là Tôi là một thương gia Người đàn ông cướp lời Và sau đó nở một nụ cười ý nhị Ông ta tiếp Tôi hỏi câu này hơi đường đột Xin cô bỏ lỗi cho Nhà này là của cô hay là cô mướn Dạ tôi mướn có chung với cha mẹ hay ở một mình cô Nghe giọng tỉnh bơ Và pha lẫn sự kiêu kỳ của ông khách Hương chịu đựng hết nổi Từ từ đứng dậy Hương nhìn ông khách một cách chăm chú Cô hơi gặn dòng Xin lỗi ông Nãy giờ tôi nể ông mà trả lời nhiều câu hỏi Đáng lý tôi có quyền không trả lời Giờ tôi yêu cầu ông cho tôi biết Ông là ai Và đến đây nhằm mục đích gì Đưa tay sửa lại cặp kính gọng vàng Ông khách trả lời thẳng nhiên Tôi là ai cô khoan dội biết làm gì Còn mục đích tôi đến đây á đó... Là để cô trả lời một số câu hỏi Tùy theo sự trả lời của cô Mà mục đích tốt hay xấu Sau đó cô sẽ biết tôi là ai Hương nhíu mày nhìn ông khách Và cô chợt cười chua chát <cười> Ông nói lẫn thẫn quá Tôi không thể chịu được thái độ kỳ hoặc của ông nữa Xin lỗi Tôi muốn hỏi cô một Tôi không thích nghe nữa Thái độ của ông trịch thượng quá Chỉ có ba má tôi mới được quyền hỏi tôi những câu như vậy Ông biết chưa Vẻ thẳng nhiên trên gương mặt ông khách không còn, ông hỏi Ủa, cha mẹ cô còn sống sao? Đến nước này, Hương không thể chịu đựng thêm nữa, cô hét lên Ai nói với ông là ba má tôi đã chết? Mời ông ra khỏi nhà tôi ngay! Ông khách đứng dậy, ông nói với Hương mà như nói với chính mình À, như vậy mà nó nói với tôi ba má cô đã chết hết rồi Cơn giận bốc lên, khiến cô la hoảng Thằng nào, thằng nào nói với ông là ba má tôi đã chết? Ông khách vẫn mỉm cười bí mật. Tôi gì bán tính bán nghi nên mới tới đây. Giờ gặp cô, tôi mới dở lẽ là nó nói láo thiệt. Nó là ai? Còn ông là ai? Tại sao ông lại nghe lời nói đến đây để làm rộn tôi? Ông khách chẩn chạc ngồi xuống ghế trả lời từng câu một. Nó là Tùng, tôi là Cang, anh ruột nó. Câu trả lời của ông khách như nhát búa đánh vào đầu hương. Cô đứng sửng người một lát, rồi mới lấp bắp nói Anh hai, xin anh hãy tha lỗi cho em Em chỉ nghe tên anh mà chưa gặp bao giờ Vì vậy em có lời xúc phạm đến anh hai Em... Càng khoát tay mà nói chậm rãi Tôi không trách vì cô hết Cô Hương à Ba má tôi mất đi, lúc tôi và Tùng chỉ mới 13-14 tuổi đầu Chúng tôi nhờ người bác không có con cái đem về nuôi dưỡng Lớn lên tôi không muốn bác tôi buồn phiền về tôi bất cứ chuyện gì Dạ Em có nghe anh Tùng nói về bác và anh hai Thiệt Em có lỗi quá Tôi đã nói không trách gì cô hết Suy cho cùng Thằng em tôi là người thành thật Nên đã đem chuyện nhà ra nói hết với cô Nhưng cái tánh thành thật đã không còn Nó còn đã nói dối Nói dối đến mức vô nhân đạo Anh hai Em không hiểu gì hết Nó vô nhân đạo là gì Nó nói với tôi ba má cô đã qua đời hết rồi. Hương vội tiếp lời. Dạ, phải đó anh hai. Ủa, sao hồi nãy cô nói hai bác còn sống? Dạ, hồi nãy... Hồi nãy em không biết anh hai. Như vậy thì thằng em tôi nó vẫn thiệt tình, Còn cô thì nói dối. Hương chỉ ấp úng dạ dạ mà không nói gì được. Tâm trạng cô rối bời. Cô không biết cuộc đối thoại này sẽ đi đến đâu. Cô chỉ ngước nhìn anh của Tùng bằng đôi mắt cầu khẩn. Hương linh cảm, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc một cách. Càng nhìn ánh mắt của Hương và đi đến bên cửa sổ, hỏi mà không quay lại. Cô quen với thằng em tôi ra sao? Anh Tùng không nói với anh sao anh hai? Có, nhưng tôi lại sợ nó nói dối, hoặc là bị một người khác nói dối nên nói tin. Nó sẽ đem lời nói dối đó nói lại với tôi, rốt cuộc nó cũng bị tội nói dối nữa. Càng nói bình thẳng, nhưng Hương nghe qua như có vị cay đắng mỉa mai Cô chỉ biết cúi đầu và thấy vô cùng tủi thân Càng rời cửa sổ, quay lại nhìn Hương, chậm chạp nhắc lại câu hỏi Sao? Cô quen với nói như thế nào? thấy Hương vẫn cúi đầu yên lặng, càng tiếp Câu hỏi của tôi dường như làm cô ngượng Thôi được, để tôi trả lời Cô và em tôi thương nhau phải không? Hương nhẹ nhẹ gật đầu, càng đi đến gần Hương hơn. Ông ta nói nhỏ vừa đủ nghe. Thằng Tùng mới lại thăm cô. Nó có nói cho cô biết nó vắng mặt ở Sài Gòn cả tuần lễ này không? Dạ, anh nói anh đi công chuyện. Khẽ tặng hắn lấy dòng, can vừa nói vừa dây lưng ngó chỗ khác. <cười> Thật ra không giấu gì cô. Bác tôi kêu thằng Tùng về, tính chuyện vợ con cho nó. Hương sửng sốt té ngồi xuống ghế. Cố gắng lắm mới vịnh được xuống thành bàn để khỏi mê đi. Càng im lặng một lúc, rồi vẫn với giọng trầm trầm, ông ta nói tiếp. Bác tôi gọi về cưới vợ. Nó không chịu. Nó xin cưới cô. Nó nói hết tình cảnh côi cút của cô. Cách sống của cô. Tôi hỏi cô đừng phiền. Có phải cô là một cô gái... Sao ông lại lịch sự làm gì? Sao ông không nói trắng tôi là một cô gái giang hồ, một con điếm trong xã hội này? Hương suy nghĩ vậy rồi ôm lấy mặt Nước mắt ràng rùa Càng chắp tay sau lưng Đi từng bước trong phòng Mắt nhìn xuống mũi giày Và vẫn nói chậm rãi Cô đừng buồn Tánh tôi không quen định nọt Mà chỉ thích sự thật Cô biết tại sao thằng Tùng nó yêu cô không? Cứ nói nữa đi anh hai đợi tôi khổ nhiều rồi Chấp nhận thêm lời cây nghiệt Nào có khổ thêm nhiều nữa đâu Tôi im lặng nghe anh nói Nói đi anh hay tôi chỉ biết yêu Tùng và Tùng yêu tôi Đơn giản chỉ có vậy Nhưng anh cứ nói, tôi im lặng lắng nghe Hương vẫn nghĩ thầm và chờ đợi Nó yêu cô vì một lẽ rất đơn giản Nó muốn là một chuyện lấp biển giá trời Cho thỏa mãn cái tính thanh niên bồng bột và hiếu thắng của nó Nó muốn thử coi Nó có thể sửa đổi cuộc đời của một người đàn bà hư hỏng hay không Sự ham muốn Nó toan đập với một chút lòng thương hại. Mạo xưng là ái tình. Cô Hương à, cô là người từng trái đời. Chắc cô hiểu, đó chỉ là ái tình giả dối. can dừng lại để chờ sự phản ứng của Hương. Hương đưa tay chùi nước mắt. Nét mặt bỗng trở nên bình thẳng, gần như lạnh lùng. Chậm chạp lấy trong học tủ ra một sắp thơ. Cô chìa ra trước mặt Căng. Anh hai hãy đọc sắp thơ này. Giống như lời bào chữa của em Em muốn anh hai đừng hiểu lầm em Dù đời em không ra gì Nhưng hãy còn ít nhiều tư trọng Đây là sắp thư mà Tùng gửi cho em Anh đọc nó để hiểu em Em từ chối nhiều lần không tiếp Tùng Mỗi lần từ chối là mỗi lần em nhận được thơ Tùng Em tuy là người sắp chết chìm giữa biển cả Nhưng em hiểu Tùng đâu phải là cái phao cho em mong đợi em biết rằng trên cuộc đời này, không ai thật lòng yêu một cô gái bán phấn buôn hương. Nhưng cuối cùng em thấy em đã lầm. Sự khổ công đeo đuổi của Tùng đã cảnh tỉnh được em. Nếu anh hai đọc sắp thơ này, anh sẽ thấy em phải yêu Tùng và Tùng sung sướng khi được em yêu. Càng đưa hai tay lên trời là một cử chỉ rất kịch, rồi gỡ chiếc kính xuống lau bằng chiếc khăn tay màu trắng. Vừa lau kính, Càng vừa nói. Cô lại lầm rồi, cô tưởng cô yêu nó là đã ban bố cho nó một cái gì sao? Trên đường tình ái, bọn đàn ông là những người thích phiêu lưu. Họ săn đuổi tình ái như một người thợ rừng háo hức săn đuổi thú dữ. Họ thành công, tức thì họ riêu rao sự chiến thắng chứ không hề nghĩ rằng họ đi xin xỏ ai. Dẻ kiêu kỳ của cô, khiến thằng Tùng cố công theo đuổi. Đeo đuổi một người con gái mà trong những người đứng đắng không hề kề đến. Hạng gái mà xã hội chỉ chừa cho họ một chỗ đứng chật hẹp thôi Chứ không dành một chỗ ngồi Hạng gái mà chỉ biết mỉm cười thốt ra câu Tội nghiệp thằng ngu Khi đã dốc hết tiền của một thằng đàn ông nào đó Hương khoanh tay trước ngực Đầu cuối xuống rồi từ từ ngẩn lên Đôi mắt cô ráo hoảnh Trong lòng cô bừng bừng lửa giận Nếu là một người khác đang đứng trước mặt cô Chắc cô không chịu yên Còn đàn này là anh ruột của Tùng Nên cô phải ráng nuốt nước bọt để dằn cơn nóng giận Cô nói với tất cả nhẫn nhục, chịu đựng Em làm sao chứng minh cho anh hai hiểu được là Tùng không hề hao tốn gì từ ngày chúng em gặp nhau Nếu anh hai biết rằng em đã dây nợ Đã cầm bán hết nữ trang để sống một đời mà người ta cho là lương thiện Thì chắc anh đã không xỉ giả em như bây giờ Em đã hy sinh hết gì Tùng Nhưng làm sao nói cho anh hai tin bây giờ Nếu phải tìm để cái chết để cho anh hai tin là em yêu Tùng em cũng chấp nhận nữa anh hai à Câu trả lời của Hương Khiến càng có vẻ suy nghĩ Ông ta nhìn Hương với ánh mắt thiện cảm hơn Tuy nhiên Ông ta cũng hỏi lại Cô nói thật đó chứ Anh hai tin thì em nhờ Không tin thì em chịu Nhưng em không hề nói dối để được lòng thương hại của anh hai Khẽ gật gù can cố lựa lời để nói Bác tôi gì giận nó Mà bác tôi đau mấy bữa rồi Nếu cô yêu Tùng Tôi mong cô vì đảo hiếu của Tùng mà xa lánh nó. Đừng để nó gặp lại cô. Nếu những lời nói lúc nãy của cô là sự thật, thì chắc là lúc này cô rất túng quẩn. Cô hãy cầm lấy số tiền này mà đi đến nơi nào đó có thể sống được. Khi nhìn thấy sắp tiền, bất giác, hương lùi lại, cô nhìn nó như một con quái vật. Tự nhiên cô thấy căm giận con quái vật này và căm giận luôn người đang chìa nó ra trước mặt cô. Không phải tôi dùng tiền để mua chỗ cô phải xa lánh Tùng. Đồng tiền này chỉ là phương tiện giúp cô thật lòng xa lánh thằng em tôi. Cô xa lánh gì hạnh phúc của Tùng, vì không muốn nó bị gia đình ruồng bỏ. Kể từ hôm nay, cô từ cương dị một người yêu, đã bước lên cương dị một người ơn của nó. Với vẻ mặt lạnh lùng như bị cướp đi sự sống, Hương khẽ nhét môi cười, rồi trả lời khi nhìn thẳng vào mặt càng. Hửm! <cười> Anh cất tiền và đi về đi Tôi tự xoay sở được Tôi sẽ xa lánh Tùng Và trả Tùng về với gia đình anh Anh nên nhớ Tôi mãi mãi là người yêu Chứ không phải người ơn của ảnh Anh yên tâm Tôi sẽ đi Nét mặt càng có vẻ dịu dần Anh hỏi với giọng ấy nấy Cô đi đâu Anh đừng nên biết tôi sẽ đi đâu Tôi đi là vì lòng tự trọng Tôi đi là vì sự tha thiết chân thành của tôi Muốn trở thành vợ hiền dâu thảo Mà bị người ta từ chối Tôi rớt xuống dũng bùng Muốn ngôi lên Và bị người ta đạp đầu nhẫn xuống Tôi trong bóng tối Tôi muốn bước ra ánh sáng Và bị người ta xô trở lại Tôi biết gương mặt tôi lem lút Muốn đi rửa mặt Vậy mà người ta bưng chậu nước đổ đi Nghe giọng nói ngao ngán Và đầy bi phẫn của Hương Càng bỗng thấy hơi xót xa Và có vẻ ngường nhiều Ông ta nói như thanh minh Cô nói quá lời Tôi đâu đến nỗi vô nhân đạo như vậy cô Anh hai Một con thú này muốn ăn thịt một con thú khác Nó không cần phải tán tỉnh Nhưng con người khi cấu xé nhau Nuốt chững nhau Vẫn dùng lời ngon tiếng ngọt Để con mồi vui vẻ mà chết Đó cũng là thứ nhân đạo Mà anh đang đối xử với tôi Càng chơi với trước lời lẽ của Hương Ông ta trước khi đến đây Cứ ngỡ Hương là cô gái đếm tầm thường Nhưng càng tiếp tục Càng càng thấy Hương là người khác hẳn thấy càng ngắt ngứ định nói gì đó Hương khoát tay Anh khỏi cần biện hộ Anh đã dùng Và sẽ dùng những lời lẽ ngọt ngào để ca tụng tôi Giống như giọng bổng trầm Của một thầy Pháp để tống khứ tà ma Anh hai à Tôi là một con ma dơ bẩn Sắp bước vào danh dự Và sự trong sạch của gia đình anh Càng đứng yên bất động một phần nào đó ông thấy kín nể con người này. Ông thấy Hương xứng đáng được yêu thương và được quyền hạnh phúc. Nhưng ông đang dằn xé giữa lòng thương người và danh dự của gia đình, càng cố gắng nói giọng lạnh lùng. Những lời nói của cô khiến tôi không yên tâm chút nào. Hương cười chua chát. Anh sợ tôi phản bội lời hứa sao? Anh đến đây với tâm trạng khi dễ tôi. Tôi không muốn ai khinh bỉ tôi hết. Ít ra giờ phút này, anh đi về đi, tôi sẽ làm tròn lời hứa. Càng nuốt nước bọt, ông thấy không thể nói gì được nữa. Khi đến đây, ông tin là những lời nói của mình chẳng khác nào những quả đại bác. Nhưng đến bây giờ, những đầu đại bác đã bắn vào hư không của sự đau khổ, đã không trúng đích mà còn vang lại, dội lại trong cân não người đã bắn quả đại bác kia là ông. Cuối cùng càng nói. Cô hưu. Cảm ơn cô Tôi mong rằng ngày tháng sẽ làm cô quên được Tùng Chào cô Tiễn can đi Sự đè nén cơn đau khổ tột cùng chợt bùng lên Hương nằm vật xuống đi văn Nước mắt cô bây giờ được dịp trào ra Hương mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà Như nhìn một cõi xa xăm nào đó Cô thấy lòng trống rỗng Và trái tim chợt nhói lên Rồi dường như nó nằm im trong lòng Chương 2. Trong một quán vắng ở miệt đa cao, Tùng và Can ngồi nói chuyện với nhau. Hai anh em ruột này cố gắng nói nhỏ nhưng không giấu được giọng gay gắt trong cuộc đối thoại. "Bỏ tôi còn con đít hay sao? Mặn theo giữ tôi từng chút một vậy?" Nói chuyện chưa hết. "Anh muốn nói hết với em rồi vậy Liên, chứ bỏ tiền mà trả cho ai?" Anh đúng vai suốt giả dở "Bác nói tôi còn không nghe, huống hồ là anh. Anh có du học bên Tây?" Mà thủ cụ quá Đi học rồi về cải lời cha mẹ Vỗ ngực xưng mình là tân tiến sao hả Tùng Nếu thủ cụ á Thì mình phải chọn chỗ môn răng hộ đối con răng này người ta đâu có giàu có gì Được cái là biết tề gia nội trợ Anh cưới nó rồi sao anh biết Tầm 7 Chú chính làm trên lái thiêu Chú về nói với bác Bác nói với anh Anh bàn với em rồi em đi nói Bậy với anh Con nhỏ đó chắc chừng 14 tuổi Nó bậy nữa à? Chú chính nói với bác Thêm 2 tuổi nữa là 16 Bác nói với anh Thêm 2 tuổi nữa là 18 Anh lại đi nói với tôi Là thêm 2 tuổi nữa chẳng 20 Tam sao thất bổn thiệt mà Bác đau kỳ này Mà có bề gì là tại em hết Bộ tôi làm thầy thuốc hay sao đổ thừa tôi Nhưng chính sự ngang bướng của em Làm bắt dẫn mà bác ngã bệnh Ngã bệnh thì uống thuốc Không hết bệnh là gì không uống đúng thuốc Sao lại đổ lỗi cho tôi Em bướng quá đi Tùng à Anh về đi Rồi coi chuyện này tới đâu Câu chuyện được tiếp tục và cuối cùng dừng lại ở đoạn này. Phải chi anh mà biết mặt và chậu ở của con nhỏ yêu quý gì của em. Anh sẽ tìm tới đó rồi sẽ biết anh ạ. Tôi thách anh đó. Tôi chấp anh kiếm cổ một tháng. Người ta thấy Cang cúi xuống ly cà phê để cố giấu một nụ cười thích chí. Chú Năm tài xế xe rác ngồi uống rượu một mình. Hương đã bỏ căn nhà này của chú mà đi từ ba bữa nay. Cô chỉ viết lại cho chú một lá thơ nhỏ Đại ý nói phải ra đi Vì một hoàn cảnh khó nói Võng vẹn chỉ có vậy căn nhà trở nên cô quạnh từ lúc vắng hương Đi làm về Chú nằm không biết nói chuyện với ai Cũng thấy buồn buồn Chú xách rượu ra nhâm nhi một mình Chú chép miệng ngẫm nghĩ Tội nghiệp con nhỏ Tánh tình dễ thương Nó muốn hoàng lương làm lại cuộc đời dây mà đời cứ tiếp tục trà đạp nó Xô đẩy nó vào dũng bùng Ngập trong bóng tối <cười> chợt có bóng người bước vào Nhìn lên chú Năm nhận ra bà Hai Lung Chủ chứa và là tay cho vay nặng lãi Chú Năm trận mắt Chỉ vô nhà tôi sao không cỏ cửa Đàn sang sái Hai Lung khận lại Khuôn mặt bự mở như sệ xuống Rồi chợt căng ra Kèm theo tiếng cười hề hà. <cười> Tôi với là chỗ quen biết mà gõ cửa chi cho mỏi tay. Từ sáng tới giờ có ai lại đây không? Có. thằng đỉnh phải không? Tôi có biết thần đỉnh nào đâu. Chỉ biết thằng đó để râu còn kiến. Tới đây là lần thứ hai. Mắt hai lùng chợt sáng rỡ, bà ta đưa bàn tay múp míp phát mạnh vào vai chú Năm, nói ngã ngớn. Con <cười> Hương nó chịu rồi hả? Chịu cái gì? Xề xuống ngồi trên đi văn, Hai lùng tích toát cười, khiến chú Năm khó chịu nhích ra xa. Hai lùng vẫn nói giọng ngã ngớn. <cười> Như vậy là con Hương nó chịu đi với thằng Định rồi. Thằng Định là chồng trước của con Hương. Bây giờ thằng đó ở nhà Trang, ở ngoài lóng rài hút lắm. Nó về đây kêu thêm vài đứa mới mới đem ra ngoài nè. Định đưa ly rượu lên môi uống. Chú Năm chợt dừng lại nửa chừng, chú hất hàm. Nó tính vụ con Hương đem đi bán nữa hả? Trước câu hỏi không mấy cảm tình của chú Năm, Hai lung vẫn tỉnh bơ trả lời Chú nói kỳ Chuyện làm ăn Nó có cơm thì mình có cháo chứ Đập cái ly nghe chát xuống mặt đi văn Chú Năm tròn mắt Mình nào Chị đừng có lô tôi vô vụ đó Thằng định giờ nó ở đâu Nhà tôi chứ đâu Tôi gặp thằng đó Tôi đánh nó bể mặt Người nào á lùng với nó Rủ con hương trở về nghề cũ Tôi cũng đánh bể mặt <cười> Nhìn nắm đắm của chú Năm đưa ra trước mặt Hai lung có vẻ sợ Và ngồi nhích ra xa Chú này lãng nhất Chuyện ai làm nấy biết Mắc mới gì chú rớt vô Chú Năm phòng má Định trả lời Nhưng hai lung đã ngắt ngang Giờ con hư nó đâu Nghe câu hỏi Chú Năm khẽ nhết mép cười Rồi thông thả rót rượu ra ly Chú uống một ngụm nhỏ Thêm một ngụm nữa Trước sự nôn nóng của hai lung 1.200 <cười> <cười> đồng bạc của chị đi đứt rồi Còn tôi á Hai tháng tiền nhà cũng tiêu luôn. Chị biết không, con Hương nó giông rồi. Thơ nè, nó nói chừng nào nó có tiền, nó tìm nó trả. Hey, vì hoàn cảnh nó phải đi, nó không thể cho hay được. <cười> Chú Năm nói dứt rồi cười khà khà, khiến hai lùng đỏ mặt tía tay, phùng mang trợn mắt, bộ ta gào lên. Trời ơi, thân hoàng đất! Duyên chặt chứng dám cho tôi nè trời, tôi làm ơn mà mất quán, tiền cũng phải là tiền của tôi đâu.Chú Năm nhìn hai lung qua miệng ly cầm trên tay, chú hỏi: Cho tiền hoài? Tiền của người ta, tôi mượn ngàn thành ngàn mốt, rồi tôi đã cho thành ngàn hai, đã 2 tháng nay rồi, vừa lời vừa vốn té ra ngàn tư mấy chục. Chú nghĩ coi tớ không, nói được có chọc tôi nha, tôi theo tới ổ cho nó biết à. Khẽ nhịp đùi, chú Năm cười cười. <cười> Chị biết nó đâu mà theo. Cha mẹ nó đâu còn nữa Hai lùng chợt cười khang Mụ trề môi Chú biết khỉ khô gì Tôi nuôi tụi nó mà tôi không hiểu hả Nó còn cha còn mẹ đàng hoàng Nó biết giữ danh giá cho cha mẹ nó Mà nó giật tiền của tôi Kỳ này tôi cho nó xấu luôn Tôi theo nó tới ổ Biết chắc hai lùng nói thật Chú Năm thấy lo cho hương Nếu để mụ này mà lên tới nhà cô Chắc mọi chuyện sẽ không tốt đẹp gì Nghĩ vậy chú Năm lựa lời ôn tồn nói Chị kiếm nó chi cho mắc công. Con nhỏ đó nó cũng đàn hoàng. Nó sẽ trả tiền cho chị chứ giật dọc gì ai. Chị làm tới làm chi cho tổn đức. Chú nói gì tổn đức với Hồng tổn đức. Nếu bữa nay tôi không ăn chay hả? Tôi sẽ sóc miễn sành biển chém tôi rủa nó. Tôi trù nó. Thương quân ăn có. Nó giật đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Đàn cố tình nhẫn nhịn để tìm an lành cho cô gái mình thương như con cháu. Nhưng với bản tính bọc trực. Nghe cậu nói ngược đời của hai lung, chú Năm dặn không nổi. Chú vỗ tay đánh đét vào đùi. Chị nói đồng tiền của chị là đồng tiền mồ hôi nước mắt hả? Vậy chứ sao? Chú Năm nhổ nước miếng xuống nền nhà rồi trề môi nói. <cười> mồ hôi là mồ hôi của mấy thằng nghèo vợ đẻ con đau. Nó chạy dây tiền góp bạc tháng của chị. Sau đó nó nai lưng ra làm đổ mồ hôi để trả thêm khoản tiền lời cắt cổ của chị. Còn nước mắt hả? Nước mắt là nước mắt của mấy đứa thiếu tiền chị Mà không trả đúng kỳ kì kìa Chị đến trước cửa nhà nó chỉ đòi đào mồ quốc mã Làm lối xóm tới coi đông nghẹt Nó tủi thân nó khóc Đó Nước mắt là nước mắt vậy đó Hai lùng đuối lý trước những lời nói sáng xả của chú Năm Mụ tức quá mà không làm gì được bèn dở ra bài bản cũ là La làng để hồng kinh động lối xóm Mụ rộng hồng À Mấy người to rập nhau để giật tiền của tôi hả Tôi kêu lính tới nè. Chú Nằm biết tánh con mẹ Hai Lung ưa la làng để hù dọa người yếu bóng vía. Tuy nhiên, để khỏi phiền lòng khi hàng xóm xúm nhau đến coi và cũng bởi bản tánh hào hiệp, chú vội nói. Nín! Chị nín không? Chị không nín tôi lấy tiền nhét vô miệng chị bây giờ. Nè! 1.000 mấy của con Hương. Để đó tôi trả cho. Chừng 27 tới 30 tay lãnh lương tôi đem lại trả cho chị. Nghe chú Nằm nói, Hai Lung chợp liền. Mù hỏi lia lia. thì cả chú Năm? Thiệt hả chú? Chú Năm cười rùi, vâng về hàm râu lưa thưa. <cười> chị dòm kỹ cái mặt tôi nè. Nghèo thì nghèo, chứ không ưa nói dốc. Không phải nghe nói tới đồng tiền là cặp mắt sáng rỡ như chị đâu. Chị vừa kêu lính, tôi hứa trả tiền, nên khe liền. Nói dứt, chú Năm đứng dậy che miệng ngáp. <cười> Thôi chị về đi, tôi buồn ngủ quá rồi. Hai Lung đứng tầng ngần một chút rồi nói Chú trả giùm cho ông Hương thiệt hả chú Năm? Chú Năm trợn mắt Coi, bộ tôi giỡn sao? Làm nghề tài xế ít ai dám thề Nhưng trong vụ này tôi dám à Chú thề sao? Xe cán chị Hai lùng nhảy dựng Trời đất thiên địa quỷ ma 12 cửa ngục ơi Chú thể gì kỳ vậy? Chú Năm cười khà khà <cười> Nói vậy chứ Nếu tôi không trả tiền cho chị á Chị lái xe, tôi đâm đầu vào cục lồng đèn, được chưa? Hai lùng cười khoái, vỗ vai chú Năm một cái thiệt mạnh. <cười> tôi tình chú, thôi tôi diện cái chú Năm. Mụ đẩy cửa bước ra ngoài, xuyên qua hẻm nhỏ và bước ra đường lớn. Đến một gánh bún nước lèo, mụ xe xuống ngồi, vừa kêu một tô vừa nói. Nè, quá ngày rồi đó nha. Người đàn bà bán bún nước lèo nhìn hai lùng với ánh mắt cầu khẩn. Ừ, cô hai thương cho, hôm nay trời mưa bán ế quá Cô hai coi đó, nãy giờ chỉ có cô hai ghé đây thôi à. Đảo mắt nhìn quanh, hai lung nói nho nhỏ. Nè, chuyện hôm trước tới đâu rồi chị? Người đàn bà già nua ngơ ngát rồi chợt ngó xuống. Bà ta trả lời, giọng vừa căm giận vừa nhẫn nhục. À, không có được đâu cô hai à. Má nó chết đi để lại cho tôi có mình nó à. Ai nở lòng nào... Mù Hai Lung cười nheo nheo hai mắt Trong đầu óc tàn nhẫn và độc ác của mụ Có một ý nghĩ chớp nhoán Mù nói vừa ngọt ngào vừa chua cay Còn làng cháu ngoại của chị nó còn nguyên đâu Tối nào cũng tụ tập với mấy thằng câu bồi ở đầu ngõ Tè tua hết rồi Bà bán bún nước lèo ướt nước mắt Tôi già đua lại lo mua bán Không có thời giờ dạy dỗ cho nó Nó hư hỏng tôi cũng buồn Nhưng dù vậy còn đỡ hơn là đi làm đỉ Mụ hay lùng cười nham hiểm Tôi gặp chị và thưa với chị Để chứng tỏ tôi tôn trọng người trên kẻ dưới Hơn nữa chị gật đầu chia sẻ có một số tiền dưỡng già Còn bằng không á Vì chuyện chân diện đòi hỏi Cô Lan cũng tự động tìm đến tôi hà Người đàn bà kia cố ghiệm ánh mắt căm hờn Và nói dịu dòng Cô hai về đi Số tiền lời của cô Tôi sẽ trả vào bữa kia. Mụ hai lùng phủi đích đứng dậy. Người đàn bà già nuôi nhìn theo thở dài, ứa nước mắt. Mặt trời khuất sâu một dãy nhà lầu. Trong đó vàng ra tiếng rú đồng cẩn của một mụ đàn bà nập nợn nào đó. Mụ hai lùng lần nữa ghé vào một cái gánh bên đường, mua một lon đậu phòng. Vừa đi, vừa nhai nhóp nhép. Mụ suy nghĩ. Thần cha năm xe rác nói vậy là sao cả? Ở đời này ai lại cầm tiền đi cho không người khác? Dốc láo không? Nghe lời thằng chả bán lưu giống phải tìm cho được con hương, lột mặt nó ra, cho nó biết tai con mẹ hay lung đẻ mới được. Nhà nó ở lấy thiếu chứ đâu, mày có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tài tào đục. Nghĩ đến đây, Mộ Hai Lung nở một nụ cười thỏa mãn, nụ cười đóng góp vào kỳ công càng ngày càng cao bằng sự thống khổ của kẻ khác. Một căn nhà ngói nhỏ nằm khuất sâu một vườn cây ăn trái So với miệt vườn lái thiêu Căn nhà này thuộc loại rất thường Chưa vươn đến được bậc trung Trưa nắng, con mèo tam thể đang ngủ liêm diêm Trong nhà bầy biện đơn sơ Một tủ thờ, một bộ ván Một bàn tròn và vài ba cái ghế Bà Sáu ngồi têm trầu, dán thông thả Trong cách ăn mặc, người ta đoán bà sắp đi đâu đó Quần lãnh đen, áo xuyến nâu non Khăn lụi choàn cổ màu xanh lục Từ trong đi ra Ông Sáu đến bên giỏ trầu Và lục tìm gì trong đó Bà Sáu hỏi chồng Kiếm gì vậy ông? Ủa? Cây dao bữa cao của bà đâu rồi cả Bà Sáu lắc đầu Lóng rài tôi ăn câu khô Chứ có ăn câu tươi đâu mà cần gì dao với giáo Cần gì thì ông xuống bếp đấy Con dao phai kìa Ông Sáu tròn mắt Tôi gọt viết trì chứ phải thọc viết heo đâu mà phải xài tới dao phai Thôi, để tôi lấy dầu yếm cũng được Viết trì ra làm sao? Ông đưa coi coi Vừa đưa cây viết trì ra, ông Sáu vừa chép miệng vừa cằn nhằn Cái đồ viết trì giả, đúng tới là gãy, mềm eo như còn bún Nhìn thấy cây viết trì, ba Sáu cười ngất Úi, <cười> cây viết trì này đâu phải để viết ông ơi Ông Sáu tròn mắt, cặp riêng vẩn lên Viết gì không phải để dành mà viết Bộ để dành mà chích hả? Bà nói nghe không êm tay chút xíu nào hết trơn cái trời Nhổ bà trầu vào lon sữa bò Bà Sáu tẩm tỉm cười Bà nhớ trước đây mình cũng làm như vậy Bà nói với chồng <cười> Cái viết này là viết vẽ chân mày của con Diệu Ủa? Sao hôm qua nó dài mà giỡn cục ngủng vậy nè? Nhờ tôi chuốc nên giờ nó mới vậy đó chứ Ai biết nó để dành giải chân mài đâu Thời buổi văn minh dị hộm Trời xanh sao để vậy Đi cạo láng con Rồi vẽ nhỏ rí như sợ chỉ như mắt giờ không ra luôn à Rồi như nhớ đến chuyện gì đó Ông Sáu bỗng nghiêm sắc mặt lại Ông chú ý cả nửa tháng này Dịu chiều nào cũng sức dầu dừa Và xịt nước bông bưởi lên tóc Đánh quần đánh áo Thả bộ xuống xóm dưới Ông có hỏi, dù nói là xin phép đi học đờn tân thời Ông liền đem chuyện này nói lại với bà vợ, rồi thêm Con nhỏ hổm rài tôi coi nó đổi tánh rồi đó bà ơi Bà xấu trề môi, tâm lý chung của những bà mẹ có con gái đến tuổi cập kê Đều muốn con gái mình ăn diện chút đỉnh để nở mặt nở mày với người ta Vì vậy bà trả lời chồng Ông nói đổi tánh là đổi tánh làm sao? Ông khó khăn với con cái từ chút à Nó lớn rồi Phải cho nó ăn diện chút Chứ để nó xấu như ma lem Ai thèm giòm nó Ai thèm rước nó Ờ Nếu không có ai rước Thì thằng thầy đờn nó rước Thằng thầy đờn nào Ông Sáu dí cây viết trị kẻ lông mày xuống bàn Cây viết trị gãy làm hai Ông đưa nó lên nhìn Rồi cười, cười cười Bà suốt ngày Sát cô đâm bùa ông Lục Nên bà đâu có biết chuyện gì đâu Ngài nào cũng có cái thằng trắng trắng, dòng dòng cao, nó sách đờn đi qua đây. cùng mắt nó liếc qua liếc lại. Đã vậy, còn giá bộ mơ mơ màng màng như mấy cái thằng đi trên mây. Rồi bà coi có ngài. Ba Sáu lấy cục thuốc xỉa ra khỏi miệng, bà trề môi. Cái ông này, có đường thì người ta đi, có mắt thì người ta ngó. Nhà ông là cái gì mà cấm người ta ngó vô? Đưa tay về về bộ râu cá chốt theo thói quen. Ông Sáu trừng mắt ngó vợ. Con ngó thì ngó thẳng, đừng liếc liếc, tôi ghét lắm. Nhà tôi có con gái lớn, ai muốn gì cứ việc vô nhà ngồi nói chuyện cho nó đàng hoàng. ra tớ ra luôn làm chi. Bà biết tôi chút giết chị từ hôm qua tới nay để làm chi không? Bà Sáu đưa tay vẽ vẽ trên không khí, đôi mắt nhắm lại, miệng thổi phù phù. Ông khoáng bùa ông trù người ta ha. Ông Sáu bước lại tấm vách, lấy một tấm bảng cây vuông vứt lối tám tất. Đem lại để lên bàn Ông ngồi rung đùi nói Tôi vẽ một cái đầu con chó lè lưỡi Phía trước tôi viết chữ Coi chừng chó dữ Rồi tôi treo trước cổng rào Bà Sáu đặt cục thuốc trên môi Xỉa từ mép bên này sang mép bên kia Làm chuyện bá láp Nhà không có một cái răng chó làm thuốc Mà vẽ bản Coi chừng chó dữ Giữa lúc đó Một cô gái trạc 16 tuổi Tóc kẹo thả ra sau lưng Đức già cô ngâm ngâm đen nhưng có duyên Cô bước vô, vòng tay cung kính thưa Dạ, ba má con kính mời ông Sáu, bà Sáu xuống dùng ly rượu lấy thảo Khẽ gật đầu, ông Sáu nói với cô gái Xuyến về đi con, tao với bà Sáu mày lên liền Khi Xuyến đi rồi, ông Sáu gọi vào trong Diệu à, Diệu Không có tiếng trả lời, ông nói lẩm bẩm Rồi, nó chạy xuống nhà thằng Đợn sống dưới rồi Đến khi bà Sáu lên tiếng gọi một lần nữa mới thấy tiếng dạ của Diệu ngoài sân và chỉ một thoáng sau cô đã bước vào nhà. Bà Sáu nói với Diệu Con ở nhà, bà với má đi đám dỗ nhớ cho mấy con heo ăn nghe con. Diệu dạ rồi vui vẻ nói <cười> Dạ, khi về á, má, má nhớ sách bánh ít cho con nghe má. Khi ông bà Sáu đi rồi, Diệu đứng cười tẩm tỉm một mình không hiểu sao hôm nay cô chợt thấy vui vui. Cô bước vào nhà lấy cây đàn mandolin treo trên vách, ngồi xuống ghế và ôm cây đàn vào lòng. Diệu năm nay 19 tuổi, không đẹp nhưng có duyên ngầm, nhất là cái răng khỉnh, mỗi khi cô cười làm điêu đứng biết bao chàng trai. Diệu ôm đàn khảy một đoạn nhạc vừa học được, rồi khẽ lắc đầu khi biết mình đàn sai. Cô lắm bẩm lời đoạn nhạc vừa rồi. Qua mơ thấy anh đang chèo xuống qua sông, thăm em qua cầu tre lắc léo đường đê gặp gần. Lòng bông dứng thương nhiều, tình quê ôi mến yêu, yêu từng cây lúa, dòng sông. Ê, trời đất ơi! Anh định! Giữa lúc đó thì một người đàn ông bước vào, dịu đứng dậy nói tiếp. Trời trời trời trời, trời ơi! Sao anh gan quá vậy? Định cười. Vâng. Gã đàn ông này chính là Định, người mà ta đã biết ở phần đầu câu chuyện này. Anh ta làm như mình đã biết hết mọi chuyện. Ủa, vô nhà em mà sao gan? Anh biết á, hai bác đi đám dỗ hết rồi. Diệu chầu môi, lắc đầu. hơi Lúa sớm thấy, người ta mét lại, á. em ăn đòn chết à. Thôi, anh đi về đi, rảnh á, em xuống em thăm. Đi đi anh. Định giả bộ rầu rỉ hmm. Em đuổi anh đó sao Diệu Không phải đuổi Nhưng mà anh ở lại Thì em khổ lắm ạ Bây giờ thì đã đến lúc Định dở trò đóng kịch Mắt hắn chớp chớp như sắp khóc Từ từ quay lưng đi Hắn nói ngàn ngàn Vậy á, thì anh về Sài Gòn luôn Diệu hết hồn chụp lấy tay hắn Nói lẹ Nè Anh mà về Sài Gòn Chắc em chết quá à. Định không quay lại để giấu nụ cười đắc chí. Hắn luôn tự hào là khi đã buông câu thì chắc chắn những con cá, nhất là những con cá rô non chắc chắn phải mắc câu. Quả nhiên, Dịu nhào tới nắm tay Định, nói như khóc. Anh mà về Sài Gòn, chắc em chết quá à. Chỉ đợi có vậy, Định nhẹ nhàng ôm Dịu vào lòng, Vuốt ve đôi vai tròn trịa Của cô gái miệt vườn đương thì Và đầy sức sống Bàn tay lão luyện của hắn Khiến Diệu một thoáng mê đi Nhưng bất chật Diệu choàng tỉnh Cô xô định ra và ngượng nghịu nói Anh định ra Nếu mà thương em Anh về Sài Gòn Nhờ người lớn nói với ba má em đi Nghe đến đây Định ra dáng khổ sở Hắn ta ôm lấy đầu Tiếng nói gần như rên rỉ. Khổ quá à. Em không hiểu dùm cho anh. Phải chỉ anh có cha mẹ thân thích họ hàng thì anh đâu có sống đời lan bạc mà đến gặp em ở đây. Diệu cúi mặt vần về chéo áo và nước mắt đoanh trọng. Đây là lần đầu tiên cô biết yêu. Trong trái tim trong trắng của người con gái quê mùa này định là người tình lý tưởng của cô. Đối với một cô gái miệt vườn thì một chàng trai có tại đàn ca, ăn nói hoạt bát, mềm mỏng là một mẫu người chỉ gặp trong giấc mơ. Huống chi, hoàng tử của lòng em, không chỉ là trong mộng mà còn hiển hiện trước mắt, thì bảo sao chàng đòi bỏ về Sài Gòn, nàng không hoảng hốt cho được. Vòng tay của định càng lúc càng siết chặt hơn, khiến Diệu có phần ngây ngất. Tuy nhiên, dù sao Diệu cũng lớn lên và được dạy dỗ trong một gia đình khuôn phép, Cô vùng ra và nói với định Mình đã lỡ quen nhau, giờ xa nhau chắc không bao giờ em sống nổi. Nhưng mà nếu bỏ nhà theo anh thì em không dám.